4. Xa lắm và miệt thị Có thể coi Hiền, cô bệnh nhân bị chứng nghiền ngẫm tâm thần mà tôi đã đề cập đến ở trên là một trong những biểu tượng khá chuẩn xác và sinh động về những nỗi thống khổ không gì có thể mô tả được ở những bệnh nhân bị trầm cảm. Hiền là một bệnh nhân có dằn vặt nội tâm nặng nề đến mức trong thời gian điều trị cho cô, tôi có cảm tưởng rằng nếu như bản thân tôi phải gánh chịu một phần nhỏ những dằn vặt khổ sở của cô thôi thì có lẽ tôi sẽ không thể nào chịu nổi. Điều đáng nói là nguyên nhân dẫn cô đến tấn bi kịch khủng khiếp đến vậy lại bắt nguồn từ những định tiến về loại bệnh này. Trong con mắt nhiều người biết hiền thì trước khi bị bệnh Hiền là một cô gái duyên dáng dễ mến, giàu tình cảm và có một cuộc sống nội tâm phong phú. Thông qua sự giới thiệu của người bà con đang sống tại nước ngoài, cô quen biết với một Diệt Kiều lớn hơn cô 10 tuổi. Sau một thời gian liên lạc thông qua email, ông Diệt Kiều ấy quyết định về nước để tổ chức đám cưới với cô. Thế nhưng chỉ một thời gian rất ngắn trước ngày cưới, Hiền đã bị hồi hôn vì lý do khá sốc. Gia đình của ông Việt Kiều ấy nghe được tin Hiền đã từng đi khám ở bệnh viện tâm thần và đã từng uống thuốc để chữa bệnh tâm thần. Không cần biết Hiền đến bệnh viện tâm thần để khám những gì và cũng không cần biết Hiền đã uống loại thuốc gì chỉ với hai chữ tâm thần thôi cuộc đời của Hiền đã phải rẽ qua một khúc quanh rất gắt. Sau nhiều lần trao đổi trò chuyện với Hiền, tôi hiểu rằng nỗi đau của Hiền không hẳn là nỗi đau của một kẻ thất tình. Điều khiến cho cô gái trẻ này cảm thấy bị tổn thương sâu sắc chính là việc cô cảm thấy mình bị coi thường, thậm chí là bị rẻ rúng. Và từ đó, cô cho rằng dưới mắt nhiều người Giá trị nhân phẩm của cô đã bị hạ xuống ở mức thấp nhất. Từ những suy nghĩ ấy, cô bắt đầu nghiền ngẫm nỗi đau của mình bằng muôn ngàn những chi tiết lẫn thẫn đầy oán trách như Mình có làm hại gì ai đâu? Tại sao lại bị hậu quả như vậy? Mình có tội gì đâu? Khi đã từng đến bệnh viện tâm thần để khám, sao người ta lại rẻ rúng mình? Mình là một con người, họ cũng là con người. Tại sao họ lại có quyền nhục mạ mình? Càng oán trách, Hiền lại càng thấy đời sao quá bất công. Càng thấy đời bất công, Hiền lại càng đau đớn suy sụp và càng tiếp tục đào sâu oán trách cùng thù hận. Cứ thế, thiền chìm ngập trong nỗi đau của mình. và không thể nào tự tìm cách thoát ra. Nếu không được điều trị kịp thời và đúng mức, Diệt Hiền sẽ tìm đến cái chết như một cách trốn tránh những đau khổ, nhục nhã, sẽ gần như là một giải pháp màn tính tức yếu. Vào bình minh mỗi ngày, tôi thường hay có thói quen đi bộ tại công viên Lê Văn Tám. Trước đây, Tôi chỉ chăm chú mỗi vào việc đi bộ Để nhằm rèn luyện thể lực Giữ gìn sức khỏe Đi bộ xong tôi về nhà ngay Bắt đầu những công việc của một ngày mới Sau này bên cạnh việc đi bộ Tôi bắt đầu quan sát xung quanh Và bất chợt nhận thấy rằng Có cả một thế giới thú vị sinh động Nhiều màu sắc Nhiều tâm tư Và nhiều sự trái ngược lẫn nhau Của những người đến đây để tập thể dục buổi sáng Tôi nhìn thấy những bà nội trợ tụ tập thành từng nhóm Họ kể cho nhau nghe Về chuyện gia đình mình Chuyện chồng chuyện con Chuyện chi tiêu ăn uống Chuyện về những biến cố đột ngột xảy ra Trong mái ấm của họ Cái cách họ nói Về những chuyện ấy có vẻ rất quan trọng Những người khác cũng lắng nghe họ nói một cách say xưa, rồi sau đó chia sẻ rất nhiệt tình. Có lẽ tôi đã mang chút bệnh nghề nghiệp của mình vào việc quan sát nên khi nhìn thấy họ như vậy, tôi lại cảm thấy mừng vì họ đã có nơi để trút bớt ít nhiều tâm tư và sau đó sẽ trở về nhà với một tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy những hình ảnh rất cảm động và nên thơ. Ấn tượng nhất là hình ảnh một cụ ông và một cụ bà đã rất già. Có lẽ là họ đã qua tuổi 70, hai người dìu nhau đi chậm chậm, chậm chậm trong công viên. Cả hai cứ đi bên nhau như thế, không nói năng gì nhiều, nhưng lại rất để ý đến từng cử chỉ của nhau. Chỉ một bước chân không dững hay một cái dấp nhẹ của người này cũng khiến cho người kia suýt xoa lo lắng. Nhìn họ, tự nhiên tôi không khỏi chạnh lòng. Bao nhiêu cặp đôi có thể dìu nhau đi đến tận gần cuối đoạn đường đời của mình như thế nhỉ? Đôi khi tôi lại gặp ở đây những người đến, ngồi trên băng đá và... ngủ gà ngủ gật cứ như khi ngủ ở giữa công viên vào buổi sáng họ cảm thấy thoải mái hơn hoặc cũng có thể khi nằm ở nhà thì những người này cảm thấy bức sức vì sự lười biến của mình nên đã ráng phải thức dậy đi tập thể dục thế nhưng khi đã đến nơi rồi thì họ lại không cưỡng được sự cám dỗ ngọt ngào của cơn buồn ngủ Đang xâm chiếm lấy mình một cách mạnh mẽ. Người bạn đi bộ cùng tôi thì lại quan sát thế giới xung quanh dưới một góc nhìn khác. Anh phân chia những người có mặt tại công viên này vào buổi sáng thành hai loại. Loại thứ nhất là những người đi tập thể dục thật sự. Loại thứ hai là những người mượn cớ đến đây để tập thể dục. Nhưng lại nhằm mục đích khác là tìm bạn. hay nói theo cái cách nói khó nghe của anh ta thì là để kiếm bồ. Sau một thời gian quan sát, anh ta rút ra những kinh nghiệm rất thiết thực. Cứ nhìn thấy người nào cắm cúi chạy bộ, quần thể thao dài, áo pull rộng, kiểu dáng đơn giản là ắt hẳn, người đó tập thể dục thực sự. Còn cứ thấy các bà, các cô nào, mặt mày rét đầy son phấn, áo hở cổ, và quần sọ cực ngắn lôi kéo theo vài gã chạy bộ lẳng nhẳng phía sau mình thì chắc hẳn người đó đến đây để tìm bạn tuy vậy cuối cùng thì anh này cũng đưa ra một kết luận khá lạc quan dẫu sao thì việc họ chịu khó thức dậy sớm và đến công viên để hít thở không khí trong lành cũng là tốt lắm rồi có lần tôi bắt gặp trong công viên một người bị bệnh tâm thần Đó là một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Bệnh nhân này mặc chiếc áo cũ nát bẩn thiểu, tóc tai thì bù xù rối như tổ quạ. Nhìn bệnh nhân tôi đoán, anh ta đã trốn ra khỏi bệnh viện hoặc ra khỏi nhà trong một thời gian đã khá lâu, tối thiểu là đã hơn một tuần. Lúc này, bệnh nhân cầm một cành cây nhỏ và cứ vẽ vẽ thành hình vòng tròn giữa không trung. Có lẽ anh ta đang nghĩ mình là một kiến trúc sư hoặc một nhà toán học. Tôi đã gọi điện thoại báo ngay cho công an phường để họ có biện pháp đưa bệnh nhân này vào bệnh viện điều trị. Suốt cả ngày hôm đó tôi cảm thấy rất buồn. Không phải tôi có quen biết gì hoặc đã từng điều trị cho người bệnh tâm thần ấy mà chỉ vì tôi không thể nào quên được. thái độ kỳ thị mạnh mẽ của đám đông có mặt tại công viên lúc bệnh nhân này xuất hiện. Tùy bệnh nhân rất hiền lành và dường như chỉ chú ý vào những suy nghĩ riêng của anh ta, không quan tâm gì đến những người xung quanh mình, thế nhưng tất cả đều né tránh anh ta như né tránh một kẻ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Một số người kêu thét lên tỏa vẻ rất sợ hãi, Một số người khác thì dùng gậy gọc Hoặc vợ cầu lông Để xua anh ta đi chỗ khác Thậm chí có vài đứa Trẻ con nghịch ngợm Còn lấy đá ném vào bệnh nhân này Một lần khác tôi nhìn thấy người nhà Mang một bệnh nhân đến Bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh Để nhập viện Đó là một bệnh nhân nữ khoảng chừng 30 tuổi Gầy gò xanh sao Đến mức gần như suy kiệt Tôi thật sự bất ngờ Khi cổ chân của nữ bệnh nhân này vẫn còn lũng lẳng một sợi dây xích với cái ổ khóa to tướng, đầu sợi dây xích bên kia lúc trước có lẽ được quấn vào một cây cột nào đó. Giờ đây thì người nhà bắt bệnh nhân phải cầm nó khư khư trên tay. Tại sao lại xích bệnh nhân như thế? Xích lâu chưa? Tôi hỏi người nhà bệnh nhân, tuy đã cố gắng kiềm chế cơn giận nhưng giọng nói vẫn còn có vẻ gay gắt. xích được nửa năm rồi người nhà bệnh nhân trả lời tỉnh queo hình như họ coi đó như chuyện đương nhiên phải làm nhưng tại sao lại xích dạ tại nó quậy quá anh trai của bệnh nhân giải thích đang không tự nhiên nó la hét nhảy múa lung tung rồi bỏ chạy quanh xóm nó chạy nhanh dữ lắm nên rượt theo rất mệt bệnh nhân đã được đưa đi khám bệnh được uống thuốc bao giờ chưa dạ có Thỉnh thoảng dẫn ra tiệm thuốc tây mua thuốc cho nó uống, nhưng nó không chịu uống, còn quậy nữa. Dù thế nào, thì cũng không được xích như vậy, phải mở khóa ra ngay. Tôi yêu cầu, nhưng chìa khóa mất rồi. Người nhà của bệnh nhân trả lời, anh này có vẻ lúng túng trước thái độ hơi gay gắt của tôi. Tôi yêu cầu người nhà bệnh nhân chạy ra chỗ ông thợ khóa gần bệnh viện, có lẽ do đã khá quen thuộc với những trường hợp như thế này. nên ông thợ mang theo đầy đủ dụng cụ đến và mở khóa rất nhanh. Sau đó tôi yêu cầu người nhà bệnh nhân trả tiền mở khóa, nhằm mục đích để họ ý thức được trách nhiệm của mình. Tôi giải thích cho họ hiểu rằng, sở dĩ bệnh nhân này có những biểu hiện như nhảy nhót la hét, là vì cô ta đã không uống thuốc đầy đủ, đúng liều lượng và đã lên cơn kích động. Cách xử lý tốt nhất trong trường hợp này là Đành báo với y tế phường quận hoặc đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được uống thuốc hoặc chích những loại thuốc đặc trị có tác dụng làm cho bệnh nhân bình tĩnh trở lại chứ tuyệt đối không được dùng xích và khóa để xích bệnh nhân trong thời gian dài như thế. Cũng cần phải nói thêm rằng định kiến xã hội về bệnh tâm thần. Psystetric stigma là một vấn đề. đã tồn tại từ rất lâu vào thời Trung Cổ những bệnh nhân tâm thần bị gạt hoàn toàn ra khỏi mọi sinh hoạt xã hội bởi lẽ quan niệm lúc ấy cho rằng đó là những người bị ma quỷ xâm nhập lúc ấy không ai chữa trị cho người bệnh tâm thần mà chỉ nghĩ đến chuyện khống chế và tiêu diệt họ tôi đã không khỏi cảm thấy rùng mình Khi đọc những tài liệu ghi nhận rằng thời đó, người ta thường xuyên dùng khóa để khóa miệng như cái cách mà người ta vẫn dùng để rõ mỏm những con chó dại. Dùng giòi nước cực mạnh để xịt thẳng vào người những bệnh nhân này hoặc dùng ghế quay vận hành với tốc độ cao nhằm mục đích cho những bệnh nhân tâm thần bị kiệt sức hoàn toàn và từ đó họ phải phục tùng một cách tuyệt đối. Không những thế... Nhiều bệnh nhân tâm thần còn bị đem đi hành quyết, bị thiêu sống trước đám đông quá khích và cuồng nộ như một cách để trừ tà cho xã hội. Vào năm 1950, việc tổng hợp được ra loại thuốc Chlorpromazine, tên biệt dược, được sử dụng tại Việt Nam là Aminazine, đã thực sự tạo ra một cuộc cách mạng trong việc điều trị bệnh tâm thần. Cho đến cuối thế kỷ 18, bệnh nhân tâm thần đã không còn bị gạt bỏ hoàn toàn ra khỏi xã hội loài người. Dẫu vậy, là bác sĩ tâm thần, tôi và nhiều đồng nghiệp không khỏi cảm thấy buồn khi ngay ở thế kỷ 21 này, thậm chí ở những thành phố lớn tại nước ta, lại vẫn còn tồn tại không ít những trường hợp mà người bệnh tâm thần bị đối xử một cách. tệ Vào đầu tháng 6 năm 2007, rất nhiều báo chí đã đưa tin về trường hợp anh Lê Trọng Minh, một bệnh nhân tâm thần hiện cư ngụ tại Quảng Ngãi và đồng thời cũng là một cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Campuchia được phát hiện ra trong tình trạng bị người nhà biệt giam trong một nơi gần như là một mật thất tối tâm hôi hám những 20 năm trời. Tất cả những nhu cầu sinh hoạt của anh Minh đều dừng lại ở mức độ tối thiểu. Đi vệ sinh tại chỗ, không được cho tắm rửa và thức ăn thì được người nhà cung cấp bằng cách bỏ qua một cái lỗ nhỏ chỉ bằng hai cục gạch. Cuộc sống của anh Minh trong vòng 20 năm đằng đẳng còn tệ hại hơn rất nhiều. Cuộc sống của một tù nhân thông thường dạp việc anh phải chưa rút cô đơn trong cái mật thất lạnh tanh không có chút hơi ấm của tình người ấy đã khiến cho bất kỳ ai khi đọc đến bản tin này đều phải rùng mình thương xót. Không biết loại bệnh tâm thần mà anh Minh mắc phải là loại bệnh gì và không biết anh Minh đã làm cách nào để có thể tồn tại được trong cái mật thất ghê rợn như thế trong một thời gian dài đến vậy. Nhưng tôi biết có một điều chắc chắn là Dù bị bệnh nặng đến đâu đi nữa, sẽ có những lúc anh Minh cảm thấy đau khổ đến tột cùng trước tình trạng mà mình đang lâm vào, bởi lẽ cũng như những người bệnh tâm thần khác, anh Minh hoàn toàn không phải là một kẻ vô tri. Cũng cần phải nhìn nhận rằng không phải tất cả những trường hợp bệnh nhân tâm thần bị xích, bị trói, bị xa lánh đều là do... Họ bị người nhà ghét bỏ ruồng rẫy Có những gia đình mà, đặc biệt là những gia đình cư ngụ tại những vùng nông thôn chưa phát triển. Người nhà của bệnh nhân tâm thần không được tiếp cận với những phương pháp điều trị hiệu quả. Những người nông dân này sớm tối phải quần quật để kiếm miếng ăn còn chưa đủ. Chứ đừng nói đến chuyện phải bỏ tiền bạc, công sức ra để đem bệnh nhân đi khám chữa bệnh. Mà nếu họ có chắc góp được tiền bạc và có chịu bỏ công sức ra thì nhiều người vẫn không biết tìm thầy tìm thuốc ở đâu để chữa cho người thân của mình một cách thật sự hiệu quả. Chính vì vậy mà nhiều người đã đành phải chọn một hạ sách, cố định và cách ly để bệnh nhân khỏi quậy phá đồng thời nuôi nắng bệnh nhân. như nuôi một người đã không còn khả năng suy nghĩ. Một trong những công việc quan trọng của phòng kế hoạch tổng hợp chúng tôi là thực hiện những nghiên cứu, khảo sát về bệnh tâm thần. Theo số liệu khảo sát của Bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện vào năm 2003, đối tượng nghiên cứu là những học sinh phổ thông trung học trên địa bàn thành phố. Với câu hỏi... Khi có người nhà bị bệnh tâm thần mà bị hàng xóm hỏi thăm, có đến 34% trả lời là sẽ giấu, không trả lời hoặc cảm thấy lúng túng xấu hổ khi kể ra. Khảo sát năm 2006 của bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng là thân nhân của những bệnh nhân bị tâm thần phân liệt đang điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh có gần 32,7% Thân nhân bệnh nhân tâm thần phân liệt có khuyến hướng che giấu bệnh tâm thần của người thân. 71,4% cảm thấy lo lắng, 10,2% cảm thấy xấu hổ khi đi cùng với bệnh nhân đến bệnh viện. 71,4% cho rằng bệnh lý của bệnh nhân sẽ có tác động tiêu cực đến cuộc sống của mình. Những số liệu trên Có lẽ... Để giúp bạn phần nào hình dung được ảnh hưởng xấu của căn bệnh tâm thần lên đời sống của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tâm lý hầu hết những bệnh nhân mà tôi đã từng điều trị khỏi là họ không bao giờ muốn cho người khác biết đến chuyện họ đã từng là bệnh nhân tâm thần. Dường như đó là một quãng đời khốn khổ và đầy tuổi hổ mà họ muốn chôn giấu nó càng kỹ càng tốt. hoặc nếu có thể, thì việc loại hẳn nó ra khỏi trí nhớ được là hay nhất. Thái độ ấy của họ tuy có vẻ yếm thếp và tiêu cực, nhưng nhìn ở góc độ khác, đây lại là một cơ chế tự vệ rất chính đáng. Những người này hiểu rất rõ rằng việc từng là bệnh nhân tâm thần sẽ là một dứt đen trong lý lịch của họ, là một điểm yếu mà những người khác nhìn vào để dèm pha, sếp né họ. Tôi mới nhận được một lá thư gửi từ nha trang của Hoàng, một bệnh nhân tâm thần cũ của tôi, Hoàng viết: "Thế là em đã rời khỏi bệnh viện thần thành phố Hồ Chí Minh 5 năm, điều đó đồng nghĩa với việc em đã khỏi bệnh được 5 năm. Khi trở lại nha trang, đầu tiên cuộc sống của em rất tốt, gia đình yêu thương em, em được giới thiệu vào làm công nhân của công ty chế biến và xuất khẩu thủy hải sản, sau đó bằng năng lực của mình, em phấn đấu lên để trở thành quản đốc. Thu nhập của em trên 3 triệu đồng một tháng, cuộc sống tình cảm của em thì trên cả tuyệt vời, em quen được với một bạn gái xinh đẹp, con nhà khá giả gia giáo, hai bên gia đình có mối quan hệ thân mật và chúng em đã ấn định ngày cưới, mọi việc cứ như đang diễn ra trong mơ. Thế nhưng giấc mơ của em không kéo dài được mãi mãi như em mong muốn em bị kéo ra khỏi giấc mơ ấy một cách đột ngột và bị quăng ra cuộc đời thực khi có lần tình cờ một người trong công ty của em biết được là em đã từng điều trị tại bệnh viện tâm thần tin tức quái ác đó nhanh chóng được lan ra khắp nơi như một vết dầu loan nhơ nhớp mọi người xung quanh nhìn em bằng con mắt khác hẳn Bất cứ những việc gì em làm, từ những việc thông thường nhất như ăn mặc, đi đứng, cho đến những công việc cụ thể của một quản đốc, đều bị xét nét và xăm soi. Nếu như những việc làm ấy của em ngày xưa được cho là tốt, là có cá tính, có sáng tạo, thì ngày nay lại bị xem như ức bình thường, xì tin hoặc không giống ai. Những lời xầm xì sau lưng của những kẻ trước nay vẫn ghen tị với em này đã được bộc lộ ra mặt một lần em nổi nóng và có sự sâu sát với một công nhân khi gã này chửi em là đồ điên thế là ngay lập tức em bị kiểm điểm và cho nghỉ việc cứ như ban giám đốc đã chờ đợi cơ hội đó từ khi biết em đã từng bị bệnh người yêu của em lúc này cũng không còn là chỗ dựa tinh thần cho em nữa cô ấy không ngay lập tức rời xa em nhưng nhìn sâu vào trong mắt cô ấy Em thấy ở đó là cả sự sợ hãi và chán ghét, cô ấy không còn muốn nói chuyện với em, ngồi gần em hoặc có những cử chỉ âu yếm với em như ngày xưa. Sự né tránh cả về tâm hồn lẫn thể xác của cô ấy đối với em khiến em hiểu rằng như thế là đã thực sự hết rồi. Câu chuyện của Hoàng khiến tôi nhớ lại một chuyện trong Cố học. Tinh hoa mà tôi đã từng được đọc từ hồi bé chuyện kể rằng có một người bị mất chiếc búa người này nghi ngờ hàng xóm của mình lấy cắp chiếc búa ấy trong mắt người bị mất cắp, tất cả những hành động nói năng đi đứng thần sắc của kẻ bị tình nghi đều rất giống giới hành động của kẻ cấp càng ngày sự nghi ngờ ấy dần trở thành sự khẳng định đến nỗi, Người bị mất cách có những cảm xúc tức giận, không thể kìm nén đối với kẻ cấp kia, hệt như anh ta đã biết chắc, nó 100% là thủ phạm. Thế rồi, chiếc búa được vô tình tìm thấy trong một xóa nhà. Lúc này, mọi sự nghi ngờ đều tiêu tan và dưới mắt người có chiếc búa, dáng vẻ cử chỉ thần sắc của người hàng xóm chẳng có chút gì là kẻ cấp nữa. Tôi thật sự đau đớn khi đọc thư Hoàng. Người bị nghi ngờ lấy cắp chiếc búa trong câu chuyện kia rồi sẽ được minh oan. Thế nhưng đối với Hoàng, thái độ kỳ thị về việc anh đã từng là một bệnh nhân tâm thần sẽ bám riết lấy anh như một ám ảnh đen tối và dìm anh xuống trong những làn sóng dư luận gian ác và độc địa. Tôi khuyên Hoàng, Hãy chấp nhận điều đó như một sự thật không thể thay đổi, học cách sống chung với nó, để từ đó tìm cách cải thiện cuộc đời mình. Thế nhưng tôi hiểu, đó chỉ là lời khuyên và tôi lo sợ việc Hoàng sẽ khó vượt qua được chướng ngại này. Thậm chí, trước những mất mát lớn lao như thế trong cuộc sống, khả năng Hoàng sẽ bị bệnh trở lại là điều. hoàn toàn có thể xảy ra Người từng bị bệnh tâm thần đã phải hứng chịu nhiều điều kỳ thị đến thế còn những người đang là bệnh nhân tâm thần điều đó càng kinh khủng hơn Tôi nhớ đến trường hợp Trần Minh Quân một bệnh nhân tâm thần 37 tuổi cư ngụ tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Quân là một trí thức anh đã lấy được bằng thạc sĩ về kinh tế tại nước ngoài và đang giữ chức vụ giám đốc một công ty ra quốc gia anh cứ như một hình ảnh hoàng hảo về mặt thành công trong xã hội của một người đàn ông lương tháng cả ngàn đô la đi đâu cũng có tài xế công ty đưa trước liên tục ra nước ngoài để công tác dưới Tây Qu quân có đến gần trăm nhân viên và báo chí cũng thường xuyên giết về anh như một doanh nghiệp trẻ thành đạt thế rồi đột nhiên quân cảm thấy Mọi việc xung quanh mình sao vô nghĩa quá Vô nghĩa đến chán nản Từ là một người năng động Quân trở nên trầm tư Luôn luôn cảm thấy mệt mỏi Những cơn đau nhức cứ kéo dài trong anh Nhưng khi tìm đến bệnh viện đa khoa Các bác sĩ khám cho anh lại chẳng thể nào phát hiện ra được là Anh bị bệnh gì Trong thâm tâm Quân hiểu rằng Mình rất có vấn đề về mặt tâm thần Nhất là nhiều khi anh nhận thấy trí nhớ của mình suy giảm trầm trọng và việc tập trung chú ý hoặc đưa ra một quyết định nào đó trở nên vô cùng khó khăn. Biết vậy thế nhân quân không bao giờ dám bước đến khám ở những trung tâm sức khỏe tâm thần bởi những nguyên nhân mà anh ta cho rằng khá có lý. Lỡ có ai nhìn thấy mình sẽ bị đàm tiếu, sẽ bị cho là thiếu năng lực lãnh đạo Chẳng ai thuê mướn một vị giám đốc có vấn đề về mặt tâm thần cả. Đối thủ cạnh tranh với mình rất nhiều, mình không thể cho người ta cơ hội. Từ sự sợ hãi to lớn ấy, quân đã tìm giải pháp cho mình bằng những viên thuốc ngủ để làm dịu thần kinh và càng ngày anh càng trở nên lạm dụng loại thuốc này. Thật không có gì khổ sở bằng việc một người bệnh tâm thần phải cố gắng che giấu đi bệnh tình của mình. Quân cố gắng kiểm soát tất cả những hành vi lẫn lời ăn tiếng nói ở mức độ chi tiết nhất. Thế nhưng càng kiểm soát, quân lại càng thấy mình sai. Càng thấy mình sai, quân lại càng đâm ra sợ hãi gì lo lắng sẽ lọi cái đuôi có vấn đề về tâm thần. Quân luôn sống trong cảm giác nơm nớp đề phòng và lúc nào cũng hoảng sợ cái cảm giác ấy gần giống với cảm giác của những kẻ đã phạm phải tội ác tài đình lúc nào cũng lo lắng có ngày sẽ bị phanh phui sống trong trạng thái dằn vặt kinh khủng như thế bệnh tình của quân ngày càng nặng thêm và khi anh có những biểu hiện quá bất thường như rất dễ nổi nóng vui đó, buồn đó thỉnh thoảng bật khóc và thường xuyên mất ngủ Điều đặc biệt đáng ngại là anh thường đưa ra những quyết định bồng bột trong công việc, những người thân của anh đành phải cưỡng chế để đưa anh đến khám và điều trị ở bệnh viện tâm thần. Trường hợp của bệnh nhân quân không phải là hi hữu, một trong những rối loạn tâm thần khá phổ biến hiện nay là stress trong môi trường làm việc, stress at work, job stress. đây là những phản ứng có hại về mặt cảm xúc và cơ thể khi yêu cầu của công việc vượt quá khả năng đối phó hay kiểm soát của một con người. Nó cũng có thể là sự căng thẳng quá mức giữa yêu cầu công việc và cuộc sống cá nhân của họ. Stress trong môi trường làm việc là vấn đề gây báo động đỏ của toàn thế giới. Tôi đã từng tham khảo rất nhiều tài liệu nói về vấn đề này Theo một báo cáo tại Canada vào tháng 6 năm 1999, gần 50% người Canada cảm thấy bị stress từ mức độ trung bình đến cao khi cố tìm cách cân bằng giữa công việc và đời sống riêng tư. 60% nói rằng họ không có đủ thời gian dành cho bản thân, 54% nói rằng khi cần thời gian làm nhiều việc hơn, họ sẽ phải bớt ngủ lại. Tại Mỹ, Trên 50% trong số 550 triệu ngày nghỉ việc mỗi năm là do stress. Gần 50% công nhân có triệu chứng kiệt quệ. 60-80% đến tai nạn nghề nghiệp có nguyên nhân từ stress. Việt Nam hiện nay cũng không phải là một nước ngoại lệ. Thời gian vừa qua tôi cũng đã được mời đi nói chuyện rất nhiều về vấn đề stress trong môi trường làm việc tại nước ta. trong guồn quay đến chóng mặt của một xã hội đang phát triển mạnh mẽ. Người lớn thì luôn bị đè nặng bởi áp lực từ công việc đến quan hệ gia đình. Trẻ em thì thường bị áp lực dịp dịp học hành thi cử. Điều đáng nói là khi bị stress, người ta sẽ rất dễ bị kích thích, mất kiên nhẫn, buồn và cảm thấy mất sức. Thế nhưng có một thực trạng nguy hiểm là Do những định kiến xã hội, người bị stress, bị rối loạn trầm cảm trong môi trường làm việc luôn có khuyên hướng che giấu bệnh tình của mình vì sợ mất việc, sợ khó tìm việc làm ở công ty khác. Trong khi khoa học đã chứng minh nếu những rối loạn này không được điều trị mà lại còn cố tìm cách che giấu, thì việc người bị stress, bị rối loạn trầm cảm Sẽ tìm những giải pháp khác bằng cách tự tử hay lạm dụng các chất gây nghiện như rượu, thuốc, an thần là điều rất dễ xảy ra.